Lại tiếp tục như vậy thêm mấy canh giờ, bản thân lôi ân tuy cũng đã là một bức tới tột cùng, nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo, ăn thấy đám người yếu không chịu được kia, sau hai ngày không ngừng đánh giết, thì giờ ẩn chứa đã có sức hoàn thủ, chứ không còn là xinh xinh bị ngừng ép như lúc đầu nữa. Nếu có tiếp tục đánh như thế này thì biết đâu được sáu ngày sáu đêm nữa, đám người trường sinh cung kia lại có vốn liếng để đánh một trận ngang hàng với đám người bình, rồi biết đâu kéo dài tới bảy bảy bốn mươi chín ngày nữa. Thì đám người mình có còn là đối thủ của cái đám ma quỷ trưởng sinh cung này không? Nghĩ tới đây, lôi ẩn dứt khoát rơi khỏi vòng chiến, hắn bay vút lên không chung, hai tay đang nắm chặt thành quyền bỗng dưng mở ra, rồi lập tức hắn giơ hai tay lên trời, nguyên lực ô được giải phóng, tiên địa đang nắng trang trang, bỗng dưng thất sắc, mây đen lập tức tầng tầng lớp lớp xếp trọng lên nhau, chen trúc trên một bầu trời nặng nề. lôi ẩn hài mắt trừng lớn, hai con người đã hóa thành màu tử kim.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 Mà nước này giống như trọc thủy giữ chặt, khiến cho người trưởng sinh cung không thể tự do cử động, chứ đừng nói là vùng vẫy thoát ra. Cần nũ lôi điện lập tức bao trùm lên đám người này, khiến cho bọn hắn lập tức hét thảm. Lôi điện mang theo sức hủy diệt vô cùng lớn, lại cộng thêm với áp lực của dòng nước này, nhanh chóng phá vỡ lớp phòng ngực bên ngoài, rồi dần xoắn nát từng tầng nhục thể của bọn hắn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 Mấy, mấy cỗ thì cốt kia, chính là đang khôi phục sinh cơ. Theo hướng chỉ tay của lão giả, ở cửu thiên điện, đám người còn lại nhìn về phía mấy bộ thì cốt trước đây của mấy lão giả trưởng sinh cung, quan hắn lờ mờ cảm nhận được một chút sinh mệnh lực vô cùng yếu ớt, đang lận chuyển một cách phiêu phiêu miễu miễu. Đám người kiểu thiên điện thấy vậy thì đoán rằng ắt có chuyện chẳng lành xảy ra, dứt khoát hàng loạt nguyên lực đầy đủ màu sắc bắn ra đầy trời.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 Tiết Trường sinh đứng trong hư không, trên mặt là mười phần thản nhân, có chút bằng lãnh trong ánh mắt. Hắn cười mà như không cười, đạm mạc nói một câu. Út! Minh Hải Thần Vương vừa mở miệng định nói gì thì Tiết trưởng sinh đã lãnh đạm nói thêm câu nữa. Không thì chết! Minh Hải Thần Vương vừa rồi kịp thăm dò tu vi của Tiết trưởng sinh, thì đâu đó cỡ chân quân, có trăng cao một chút thì cũng là chân quân cảnh trung kỳ. Tuy hắn đang tổn thương căn cơ, nhưng mà với tu vi của hắn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 có đôi chỗ nứt ra thì cũng chỉ kéo mở được một góc mặt kỳ đang quắp lại chứ không phải là xé mở lợi dụng cái khe hở này Minh Hải Thần Vương lập tức từ bỏ thần xác gần như đã khô kiệt nguyên thần chớp lấy cơ hội bầy vút ra ngoài lúc này nguyên thần quán cũng đã là phiêu miễu và mở nhạt tới cực điểm Tấn Lôi Thần Vương lật tay lấy ra một quyển trục cổ lão có vẻ như đã trải qua biết bao tế nguyệt tang thương hắn ném quyển trục ra ngoài trong miệng lẩm nhẩm cản khôn quyển.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 Nhưng thương khung kỳ chỉ mới kịp phóng to, biến lớn, còn chưa kịp tiếp cận đám người tiểu thiên điện, thì một cái lôi trụ khổng lồ xé ngang cả nền trời, đánh cho cây thương khung kỳ khổng lồ kia, giáng chặt xuống mặt đất. Tuy nó không bị rách, nhưng gần như toàn bộ lực lượng vừa được quán trú thì lập tức tiêu hao không còn sót lại chút nào. Nó lập tức rãnh ruộ rồi thu nhỏ lại, run rẩy mà bay về phía tiết trường sinh. Toàn thân của chấn lôi thần vương run lên, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hỉ